Tôi nhớ, trong phim của Ozu, người chồng đứng im lìm đen trắng. Trước mặt khoảng trống mênh mông, hình như một bờ biển hay một cái gì đó mờ nhòe, không rõ lắm. Ông ta đứng rất lâu, nhìn vào cái khoảng không. Một cô gái đến gần, hình như là con gái của ông. Cô thông báo với bố, mẹ vừa mất. Ông quay lại nói, vậy à. Sau đó, chậm chậm đi về nhà. Hình như là hôm sau tang lễ. Qua các cửa gỗ nhỏ vuông vắng, người hàng xóm thò đầu vào hỏi, ông đấy à? Vâng, người đàn ông trả lời. Tay cầm một cái quạt giấy, bà hàng xóm nói, từ bây giờ trở đi, thời gian chắc là dài nhỉ. Ông nói, vâng, đó là phim của Ozu, tôi cũng không chắc nữa. Theo thời gian, trí nhớ của tôi không làm tôi tin. Tôi chứng kiến độ suy tàn của nó, những gì đáng nhớ biến đi. Như không còn điểm tựa, như rơi vào khoảng trống rỗng, như vũ trụ mất cân bằng. Thỉnh thoảng, vài nỗi nhớ ngang qua, và gửi nhớ trở lại, rồi lặng thinh. Tôi không còn tin mình nhớ đúng bản chất của sự kiện, mà không trộn lẫn vào đó một thứ gì. Rồi chúng làm tôi hồ nghi về những gì vừa nhớ. Tôi nhớ về mẹ tôi, lúc tôi còn là đứa trẻ. Nhưng rồi cũng không chắc có phải là tôi. hoặc một đứa trẻ khác trong một câu chuyện khác. Giống như một nhà văn, anh ta đọc mãi những câu chuyện, rồi đến một lúc, anh tưởng mình nghĩ ra câu chuyện đó, ý nghĩ đó. Anh ta viết ra giấy. Anh ta đã gian lận một câu chuyện không phải của mình ư. Không, anh ta chỉ sai lầm về nỗi nhớ. Anh ta chỉ mắc kẹt giữa văn phòng. Những cuốn sách, chúng luôn gợi nhớ cho tôi những nỗi nhớ tương tự vậy. Cảm giác như mình đã đọc ở đâu đó, những suy nghĩ đó đã từng đôi lần đi qua con người tôi nhưng không phải của tôi. Thế thì của ai? Nghĩ mãi không nhớ. Nàng đến trong những buổi chiều. Chúng tôi cùng ngồi trên sofa. Người đẹp kinh công sơn những móng tay nhỏ. Nàng gần như sơn mỗi tuần mỗi màu. Vui buồn đều khiến nàng xăm soi và sơn lại. Tôi ngắm nàng. Không hết ngạc nhiên, đó có phải là nàng? Những lúc lương thiện nhất. Tôi không tin có một lúc cả hai chúng tôi kháng khích như vậy. Sự lương thiện như dừng lại giữa hai con người. Và có thật là nàng đang hiện diện trong ngôi nhà tôi. Tôi cứ mãi ngắm nhìn nàng, cho đến lúc nàng trở nên khó chịu. Anh nhìn gì thế? Nàng ngửa người ra, đốt một điếu thuốc, dững dưng, xa lạ. Tôi lặng lẽ lấy cho nàng cái gạt tàn thuốc. Nếu không, nàng sẽ gạt ra đứt ngay. Anh luôn luôn có một kiểu nhìn lạ nhỉ. Tôi cười. Và nàng tiếp tục cúi xuống sơn móng tay. Anh có thấy màu này hợp với em không? Với em thì màu nào cũng xứng đáng. Nàng lắc đầu. Mắt vẫn không thôi nhìn những chiếc móng tay. Anh điên rồi. Anh nói thật mà. Nhưng anh điên rồi. Làm ơn điên vì cái khác đi. đừng điên vì tình có sao không chẳng sao cả nhưng nó sẽ làm đàn ông hèn ra em có vẻ tàn nhẫn nhỉ không chỉ là kinh nghiệm ở đâu đó nhưng anh nói thật mà thì anh có nói dối đâu có điều trong anh không có sự thật sao lại thế uhm, anh vĩnh viễn không có sự thật là sao không không chỉ là anh không có sự thật thế thôi Nàng nói thật dễ dàng Và tự nhiên như cách nàng đến Cũng là sự thật duy nhất Mà tôi hiểu Anh mãi làm em khó xử Vậy ư Một con ma cà rồng mà cũng biết nói như thế ư Ừ Dù sao thì Một con ma cà rồng cũng có chút lương thiện Anh biết tay trưởng phòng nói gì không Em là một con điên Ôi điên quá Đàn ông các anh lại kém lương thiện nàng bực cười tôi chẳng hiểu gì cả hình như có gì đó sai về logic có gì đó sai về logic khi tôi chuẩn bị cái ngày ra đi của nàng ngay cả khi cuộc tình còn chưa bắt đầu thực ra đó có thể gọi là một cuộc tình không nhỉ một người đàn bà ghé lại ở lại với bạn trong một lúc buồn bã nào đó rồi ra đi cô ấy không gọi đó là tình yêu vâng tôi luôn chuẩn bị Bởi nàng đã chuẩn bị cho tôi. Em nghĩ có lẽ anh là một dạng người sinh ra để kết hôn. Buồn nhỉ? Em nghĩ như vậy ư? Ừ, nhưng cũng chẳng sao, miễn đừng kết hôn với em. Tôi vẫn nhìn thấy nàng mỗi ngày, buổi sáng và buổi chiều, nàng vẫy tôi bằng những ngón tay xinh. Căn phòng tôi trở nên trống rỗng khi nàng đi. Tôi nằm trên sofa, cảm nhận hương vị ngày một phôi pha. Một vài kẻ nói, nó đã bỏ mày rồi ư. May mắn đấy. May mắn. Ừ, may mắn. Nó đã cặp kè với biết bao thằng. Đừng bao giờ nói về cô ấy như thế. Mày điên rồi à. Tao đã nói rồi đấy. Mày vẫn chưa tỉnh sao. Tao sẽ đánh vỡ mồm nếu mày còn nói nữa. Đánh vỡ mơm. Ba tuần nàng đi, phòng tôi im ắng Tôi vẫn như nhìn thấy nàng ngồi đó. Sơn lại những cái móng tay Như quỷ già xoa Lũ cá nàng nuôi trong phòng Vẫn còn Sắc đỏ rực rỡ Tôi cho chúng ăn Gợi nhắc đôi điều Đã từng là việc của nàng Và nàng đã làm Bằng cái vẻ thanh tú xiết bao Sẽ có một lúc Anh nuôi lũ cá thay em Nàng nói Lúc thả những viên thức ăn nhỏ Lúc mà em đi chứ gì Rồi anh còn khối cơ hội Cơ hội ứ. Trong cái hồ nhỏ, lũ cá bơi tung tăng. Tôi ngắm chúng như những ngày qua đã ngắm nàng. Còn nàng thì như con cá lặng, không một lời nhắn. Sáng ngủ dậy, nàng nói, "Em sẽ không đến đây nữa." Tôi đã thuộc lòng bài học của nàng, ngồi lặng trên giường, nàng sửa lại mái tóc. "Em đã chuẩn bị một ít thức ăn cho anh ở trong bếp. Em bi thơ ca. Em chỉ muốn nói là anh rất dễ thương." Đừng đọc kinh công nữa. Hãy ra ngoài. Nhiều cô gái sẽ yêu anh đến chết. Thế còn em. Anh không thể nuôi em đâu. Quên đi. Tại sao chúng ta không thể sống nếu thiếu một ai đó? Tại sao chúng ta có thể yêu thương một con ranh? Tôi vẫn tiếp tục đi làm. Ngày 8 giờ gọi những ngôn từ ngu ngốc. Trong cái bối cảnh u buồn. Những tờ giấy có thể đổ sập, chôn vùi tôi bất cứ lúc nào. con mụ chánh văn phòng thò đầu vào mắt tiên hí cái mũi hết lên tạo thành một vệt cong chân dùng của mụ hàng xa xỉ phi lý phi thường của mụ tôi biết mụ đã nghe về tôi trong những giờ hóng hớt tinh thần dong bão của mụ nó thổi hàng ngày trong đầu óc giờ phút này mụ mũ chỉ mũi đánh hơi đời tôi bởi mụ biết làm gì khác hơn mụ lại thích cho lời khuyên ai đó Và Mụ muốn dạy dỗ tôi, Mụ hiểu và trải đời mà. Mụ muốn truyền kinh nghiệm, những thứ kinh nghiệm tình yêu nhờ hỏng hớt mà Mụ lượm được. Không không, tôi không cần cái thứ kinh nghiệm đó. Tao nghe nói là, à mà thôi, từ nay tập trung làm việc nhé, Mụ nói. Thế những ngày qua, tôi không tập trung làm việc ư? Ồ không, Mụ cười, chỉ là tao nghe nói thì, đời còn dài mà con trai. Tôi đã là con trai của mụ từ lúc nào thế nhỉ? Tôi nghe nói nàng đã có những giờ phút thú vị bên tay giám đốc sau khi rời khỏi tôi. Tôi nghe nói nàng uống rượu, cười và hút thuốc lá trong lúc tay giám đốc kéo lê đôi kính chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Tôi nghe nói đàn bà như nàng không thể có tình yêu. Tôi chỉ nghe nói, nghe nói, nhưng không thật tin. Tôi nhặt được mấy cây tùn mù lúc gõ cái văn bản thập cẩm của tay trưởng phòng đến buồn cười. Hắn cũng làm thơ ư, câu chữ bè bét sai, đọc và đoán nghề của tôi. Chẳng chóng thì chày, tôi có thể hoàn thiện được khả năng thấu thị qua thơ của hắn. Thì cũng vì hắn có vẻ du dương trong lúc hợp, hoặc lúc đi vệ sinh, táo bóng. Hắn biết làm gì trong lúc ấy, thì làm thơ. Có lần... Trong lúc gõ chán trường thơ hắn, tôi đã thêm vào hàng đống thơ của tôi. Muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Tôi cho rơi dòng đều đặn. Hắn đọc, đọc đọc, đọc tới, đọc lui, rồi tự hỏi. Không biết, mình làm cái loại thơ ấy lúc nào ấy nhỉ? Lúc nào ấy nhỉ? Làm cái mã cha mày ấy nhỉ? Một thằng như thế, mà đã từng là người tình của nàng ư? Mùa mưa không phải là mùa tốt lành gì. Ngoài chuyện co ro như con chó, tôi ngủ nướng, cuộn mình lên xuống. Hippon cắm vào tay nhạt nhẽo thời John Lennon, bài Let It Be. Zuko đi lướt lướt bóng ma, 9 giờ sáng rời khỏi giường tù mù ráo tạnh. Làm gì cho lung linh một ngày? Tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy nàng đi lại với tay giám đốc. Cả hai uống rượu một vài nơi. Tôi chưa uống với nàng lần nào. Tôi đi phía sau nàng, nhận ra mùi hương cũ. không biết nàng đã xài hết chai nước hoa hiệu Chanel của tôi chưa? ôi bối cảnh đời tôi, một câu chuyện phim, là một đạo diễn mở đầu vở kịch đề mình, tôi thêm thắt đuổi chuyện, tôi nghĩ có nhiều điều hứa hẹn sẽ bùng nổ, tôi thiết lập, xây dựng, tạo ra những cao trào, nhưng không, tôi hoàn toàn rối trí và điên rồ. Bộ phim của đời tôi không nhúc nhích, thậm chí nó chết từ cảnh mở đầu. Tôi muốn cho nó hoạt động. Không, nhân vật chính, người tình của tôi đã bỏ đi. Tên quay phim bỏ đi. Tôi ngồi đó một mình, giữa đóng hiện trường ngổn ngang. Có vài việc tôi cần làm để khuấy đảo nó. Tôi lời hoay tự hỏi. Vì dù sao thì, tôi cũng bắt đầu nhận ra tính chất dở hơi của mình. Tôi biết mình không thể sống được đến cảnh cuối. Đó, tôi đang xem bộ phim đó, Đời Tôi. Trong một bối cảnh tuyệt vời, buổi sáng, Khí trời trong trẻo, con đường đầy ấp ánh sáng. Bên cạnh tôi, mỉa mai thay, mọi thứ hoạt động tấp nập. Người ta không nhìn thấy bộ phim đời tôi, không nhìn thấy máy quay của tôi. Tôi phải làm gì đây? Tiếp tục một việc mà mình đã bỏ dở trước đó, như việc chạy bộ. Nối lại một sự duy trì. Hay tôi sẽ nằm dài trong phòng mãi mãi và chết đi? Bạn chung đường chạy của tôi. Người đàn ông chân thọt đang lao về phía trước. Anh ta có vẻ rạng rỡ trong mọi buổi sáng. Như thể anh ta chỉ chờ cái thời khắc ấy suốt một ngày để xây dựng lại con người mình. Tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách không quá thu thiệt với anh ta trên đường chạy. Lâu lắm không gặp mày. Anh ta nói ở vòng quay thứ nhất. Sau đó mất hút giữa những hàng cây. Một thằng thọt lẫm liệt. Tôi cứ gọi anh ta như thế trong sự ngưỡng mộ tột cùng. anh ta vẫn chạy với một cái chân gỗ. Chẳng biết thằng nào con nào đã cán cái giò của anh một vận động viên. Buổi tối, anh làm gì với nó? vứt xuống gầm giường. Chỉ vậy thôi sao? Chứ mày muốn gì nữa? Tôi cứ nghĩ là anh sẽ ngủ với nó, ôm nó, làm tình với nó. Không. Có gì khác biệt giữa lúc ngủ và lúc thức không? Với cái chân ấy? Không. Anh có cảm nhận nó là cái chân của anh không? lúc đầu thì không. Tôi có xem một bộ phim, một tay giang hồ cục giống anh, dùng cái chân gãi gãi của bạn gái. Thế là cô ta rên lên. Hừ, sao? Mày không thấy mắc cười à? Là sao? Cái bọn mỹ ấy, cái thứ chó gì cũng làm phim được, bậy bạ hết sức. Thực ra thì đó là câu chuyện tôi vừa nghĩ ra. Vậy à? Ừ, không hiểu sao gặp anh. Tôi cứ nghĩ cái cảnh anh dùng cái chân đó gãi gãi bà vợ. Ừ, cũng được đó chứ hả? Mấy bà chắc thích mê. Có điều là... Sao? Tao chẳng có bà vợ nào để đem ra thí nghiệm. Nghĩa là một con người cô đơn. Trời ạ, bộ phim đóng sầm trở lại. Khi ta cô đơn, đi đâu cũng gặp cái loại người đó. Mỗi khi chúng ta đau khổ, đi đâu cũng gặp cái bọn đau khổ đó. Tôi chạy bộ trở lại. Và thi thoảng nhớ đến nàng, nhưng cũng có đôi lúc, đứng giữa cái sảnh buồn tẻ, tôi chờ đợi. Nhưng rồi nàng không đến nữa. Tay giám đốc có vẻ bơ vơ, hình như nàng cũng không còn gắn bó với hắn ta. Một vài lần hắn ghé lại bàn tôi, nói nói một cái gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ là hình dung những kẻ vì một lý do nào đó trở nên giống nhau, đơn độc giống nhau. Rồi hắn rơi bàn tôi. Đi đâu mất, cũng có thể hắn đàn tìm một người đàn bà khác thay thế nàng. Tôi thì không, vẫn không thôi tìm kiếm những thông tin ít ỏi về nàng. Chẳng để làm gì hết, nhưng vẫn cứ tìm. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ gặp nàng ở đâu đó, trong cái thành phố hoa lệ này. Ờ, nhưng mà, cái thành phố hoa lệ này, chúng đã trống rỗng một cách ngu si. Chúng đã trống rỗng. Những khoảng cách, nói sao nhỉ Cứ như muốn tôi phải rời đó đi Tôi lên tàu chơi ngông vào một ngày nọ Rủ tên cục theo Cả hai xu theo quốc lộ Rồi dừng lại trước một khu du lịch Cả hai tắm biển xong về khách sạn Ừ, có thể Lộ trình là sự phi lý của tôi mà Được một cái tên cục Chẳng hỏi hàng gì Hắn cũng có vẻ thích những chuyến đi đột xuất như thế này Đời hắn chắc cũng buồn Sau đó thì nói, nó có sinh không? Cái con đó đó. Tôi ngủ chung với anh ta trên chiếc giường rộng. Nửa đêm, nhìn thấy cái chân cục, những thớ thịt, ngay chỗ cục, víu vào nhau. Anh ta mặc độc một chiếc quần đùi. Cái chân giả, đúng như những gì anh ta nói, vứt dưới gầm giường. Chẳng có con đàn bà nào nằm giữa chúng ta, anh ta nói. Chẳng có con đàn bà nào nhỉ, mà nó sinh chứ, anh ta lại hỏi. tôi nghe nói bố tôi không muốn gặp tôi trong tuần này thực ra tôi không rõ thế nào là một mối quan hệ chúng đã vận hành theo một cách khác nhất là khi tôi trở thành một chàng trai tôi rơi vào kinh công nhiệm vụ thiên liêng của tôi ừ tôi chẳng cứu chuộc được thế giới như tôi mong muốn tôi sống trong một sứ mạng cùng tôi đi làm và buổi tối đọc lại chúng cái phần đời sống vượt qua tôi thôi miên tôi Nhưng hình như chẳng kết quả gì. Sau một đêm, tôi quay lại bàn làm việc, cố thu dọn những giấy tờ, sổ sách điên dại của tay trưởng phòng và cả thơ của hắn. Mấy con nhỏ ghé lại xì xô xì la. Anh Kinh Công làm gì đó? Anh Kinh Công thất tình rồi. Tôi thôi miên bọn này. Chết đi, chết đi. Bọn mày hãy chết đi. Hình như tôi bắt đầu thôi miên bọn chúng. Khi bước vào đây, cái chỗ làm đầu lâu xương cá, Tôi thôi miên chúng mỗi ngày. Tôi không chịu đựng được âm thanh của chúng nó. Cũng là đàn bà như đàn Nhưng bọn này thì thật kinh. Tôi liên tục dơ ngón tay vô hình về phía trước. Ếm si bùa. Chúng mày chết đi. Chết đi. Một hôm có một kẻ. Cái kẻ ngồi xéo xéo tôi ngã lăn ra chết. Con nhỏ đó, tôi ít thôi miên nó nhất. Nhưng hình như nó lại là kẻ dính chưởng nhiều nhất. Nó chẳng có thần công lực như bọn kia. Một cú thôi miên của tôi đã làm nó lăn ra. Chúng tôi đi đám tang nó. Trong một ngày buồn chẳng ra buồn, vui chẳng ra vui. Một cái chết trẻ, ừ, tuổi trẻ là một cơn gió lạ vào lúc nửa đêm. Chắc là cơn gió hẳn phải giận lắm. Bà mẹ, tuổi chân 50, ngồi đợi đẫn bên quan tài. Tài sản của bà chỉ có thế, một cái chết trẻ, tuổi còn tranh. Tôi có phần ân hận vì đã thôi miên nó. Đã hơn một lần tôi muốn nó câm Sau đó, tôi thắp gian, cúi xuống, nhìn tấm ảnh nhỏ. Đôi môi nó hơi cười nhếch. Giờ phút này có lẽ nó đã hết ngạc nhiên khi biết tôi đã thôi miên cho nó chết. Ừ, anh thật là độc địa với tôi. Và cái chết đã cho tôi biết, anh đã liên tục thôi miên tôi. Ừ, tôi cũng thấy mình độc địa hơn khi sống ở đây. một chỗ tù mù như cái hóc một buổi chiều đẹp tôi quay về nhà và nhìn thấy nàng ngồi trước cửa nhà tôi hút thuốc tâm hồn tôi ngưng lại tôi kéo nàng vào phòng em đã đi đâu những ngày vừa qua tôi nhận ra nét xanh xao của nàng nhưng anh sẽ chăm sóc em hồng hào trở lại thậm chí em không cần phải đi làm anh muốn nuôi em trong căn nhà nhỏ của anh như một con thú cưng ngồi bên nhau hàng giờ nàng sơn lại những chiếc móng tay không nói một buổi tối khác chúng tôi uống rượu trong nhà hàng quen tay phục vụ nói lâu quá không thấy chị ghé em cười với hắn có thật là hắn đã nhớ em ừ ai mà chẳng nhớ em chứ nhưng có thật là như thế lúc đi toilet tôi gặp thằng phục vụ lần nữa hắn đứng cạnh tôi tay nắm chặt hạ bộ có thật là mày nhớ đến cổ tôi hỏi hắn Có gì không anh? Không, tao chỉ muốn biết có thật là mày nhớ đến cổ hay chỉ là một thủ pháp nhà nghề? Vâng, chỉ là một thủ pháp, hắn nói. Có nghĩa là mày được huấn luyện để nói những câu điệu đà như thế với khách hàng? Vâng. Tôi nhìn thấy một phần nhân vật của hắn, nhỏ xíu. Có lẽ hắn đã sợ tôi đến teo tớp. Không, không, tôi nói không không, mày đã làm đúng. Anh đi tìm em suốt. Tôi nói, ừ, em có biết. Đó là cách nói chuyện của em ư, thậm chí anh đã mất hy vọng. Chúng tôi ngồi sâu trong ghế sofa, nàng co lại như lạnh. Tôi vẫn còn giữ một vài điếu thuốc lúc nàng đi. Tôi vẫn còn nuôi cá. Em sẽ thấy tất cả mọi thứ trước lúc em đi vẫn còn hoàn hảo, không hề khác đi theo thời gian. Nàng ngồi lặng im. Anh vẫn còn nuôi mấy con cá này à? Ừ. Em có thấy nó lớn không? Em gần như quên nó. Ừ, em thì nhớ gì chứ. Gương mặt tươi tắn của nàng lại xuất hiện một vài vết bầm. Đừng có nhìn em cái kiểu đó. Em chỉ ghé lại thăm anh một chút thôi. Không, lần này thì anh không để em đi đâu. Thậm chí, anh có thể giết những thằng sẽ đi với em. Điên, anh chẳng bao giờ đủ sức giết hết bọn chúng đâu. Ít ra thì em cần phải nói cho anh biết. Tại sao có cái thứ này chứ? Tôi chỉ vết bầm. Đừng nói là em đã tự vả vào mặt mình lần nữa. Có cần không? Sao lại không? Ok, nàng gật đầu, và nàng đã nói với tôi. Tôi đã gặp hắn chưa nhỉ? Hình như là chưa. Nhưng cũng có thể, hắn đã đi qua cái sảnh đáng chán ấy. Rồi nàng lại đi, có ngăn cũng đi, nhưng lần này thì khác. Tôi không phải là rác rưởi để nàng có thể ghé lại mỗi khi buồn, mỗi khi muốn trút đi một phần khỉ gió u ám trong con người của mình. Tôi đuổi theo nàng khắp nơi, kéo theo tên cục. Cả hai đã lê lết phi nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tên cục thốt lên. Xinh quá, đương nhiên là xinh. Nhưng mà lạnh lẽo, hắn nói. Tôi đã có dịp nằm chung với hắn nhiều lần hơn khi đi tìm nàng. Cái chân cục vẫn không ngừng quấy nhiễu tôi. Có nhiều lúc tôi phải lấy chăn che chắn lại cái chân đó. Cục không phải là một nỗi đau, nhưng nó mất vệ sinh, hắn nói. Tôi vẫn còn ở với nàng một vài hôm nữa và tranh cãi với nhau. Vì điều gì chứ? Những vết bầm rồi cũng biến mất như chúng chưa từng có. Nàng nương náo nhà tôi như thể chờ vết thương lành. Mà điều đó thì nhanh lắm. Hai tuần em ở đây, Tôi như ngồi phải lửa. Ở cơ quan, ồ, oh, tài trưởng phòng bốc hơi. Hắn là cú rắm kinh tởm, cứ như xịt vào mặt tôi mỗi ngày ấy chứ. Tôi gặp hắn ba lần một tuần, kéo dài ba năm, và tôi cũng biết, hắn muốn kéo dài ba mươi năm, nhưng cái ghế phó phòng bay biến vào kẻ khác. Ngày cuối cùng ở đây, dưới chân cầu thang, tôi nhét mép khinh bạc như trong mấy cái phim bơm tấn rẻ tiền. Chỉ ba năm, chứ không phải 30 năm nhé. Tao sẽ thôi miên mày, thậm chí, ngay cả khi mày đi, tao cũng sẽ đuổi theo thôi miên mày. Chúng ta có vẻ không thuận nhau nhỉ, hắn nói, nhất là khi chúng ta có cùng một người tình. Rồi hắn cười. Có lẽ, hắn đã nghe phong phanh về nỗi buồn của tôi qua bà chánh văn phòng. Nhưng sao hắn lại nói thế nhỉ? Chúng ta đã từng chung trả với nhau qua một con đàn bà ư? Không, không bao giờ. Tôi muốn kể cho hắn nghe một câu chuyện ngụ ngôn. Đại khái, trong đêm Halloween nọ, có hai con ma quấn quít nhau, một con ma cái, một con ma đực. Ước vọng của loài người chúng ta phải không? Chắc là làm người chán rồi, chán nhỉ, làm ma thích nhỉ. Con ma cái ngã người vào con ma đực, cái thai to dần. Không phải mọi thứ đều có được lý do để tồn tại trên đời. Con ma đực đang tìm lý do kết liễu cái thai. Kết thúc mùa Halloween, Có lẽ ở Nghĩa Trang hoặc trong nhà thương cho cái kết cục to dần dần ấy. Tôi biết con ma đực, nó làm chung với tôi ở cái công ty như cái Nghĩa Trang này, và nó theo rất nhiều ma cái mỗi mùa một con. Nó là cái thứ động dục kịch cỡm. Nó đã từng hành hạ tôi vì cái thứ thơ mắc dịch của nó. Em biến thành con bướm có được không? con ma cái nói, em là vậy, cả khi làm ma, em cũng ít muốn làm ma xấu. còn mà được nói vậy nhưng rồi thì nó cũng phải ra đi trước nhiệm kỳ vì thiếu năng lực bái bai vĩnh biệt kẻ đào ốm tôi quay trở lại công việc đầu ván vứt câu chuyện của Quintira đàn ông đàn bà truyền tay nhau câu tục tiểu trò tam sao thất bổn, người nọ nói thầm vào tai người kia cho đến lúc mọi thứ không còn đúng nghĩa và như thế tôi có nên tin vào cái trật tự của thế giới này Văn phòng, mấy con nhỏ rỗi hơi nhiều chuyện, rồi cũng chán câu chuyện của tôi. Bối rối, chứng từ, rồi cộng sổ. Mỗi tháng hai lần phét lương, trò tam sao thất bổn như đến ngày hành kinh. Tháng này em rồi sụp hai lần là chết toi tiền lương của anh. Toàn cảnh thời đại một lần nữa lại ảm đạm ghê gớm. Bà chánh văn phòng thò mặt dài than thở, hình như cũng đã quen câu chuyện của tôi. Ôi sao tôi ghét bà này. Thậm chí, ghét cái loại con người này, vẫn khinh khi, nhìn, mỗi khi tôi xin mấy tờ giấy lộn, nói, mày đến đây tàu biểu. Đến đây tàu biểu, nghĩa là đã có chuyện gì. Giấy ư, chúng mày có ăn giấy không, mà mau hết thế, xài mặt bên kia đi, rồi làm ra vẻ tiết kiệm. Ừ, cứ tiết kiệm đi, ở nhà bà đi vệ sinh, chắc dùng hai mặt giấy. Tôi kinh tởm bà. Thời đại của các bà, để tôi nói cho nghe, Mấy bà ngồi thiêu mũi chí thập ra vẻ nữ công chứ gì, rồi gồng mình theo đuổi tình yêu đến tận 12 giờ khuya trên mấy cái kênh truyền hình rẻ tiền. Tôi biết quá mà. Dạo này, Hàn Quốc Linh dữ hỉ? Ừ, thì cũng đường được, bà nói. Hồi mới vào công ty, có bà sách giáp theo hỏi tôi đủ chuyện. Phòng nhân sự cứ như hình sự, gia đình, tình yêu, cốc khô, khỉ gió, gì gì. Có gia đình chưa? Người yêu chưa? Ý là, ồ không, không hẳn thế, không hẳn thế. Sau đó, phát cho tôi cái chỗ ngồi đậm màu sắc dục thế này. Mấy thằng nhóc trước, mấy cái hình bày nhầy, toàn bọn rách việc bị đuổi. Cứ thấy hình người mẫu vú to mông to là cắt cắt dán dán đầy vách tường. Đó, nền văn hóa văn phòng là vậy, bọn trẻ ranh các cậu. Vậy đó, cha các anh. Bà Bảy tồi tệ làm chánh văn phòng được hai mùa mưa. Mùa mưa lần trước, anh về đây ghé thăm em. Mùa mưa lần sau, đi mất. Tiếp theo là bà Năm. Cù cưa, cưa hoài, chẳng đổ tay bảo vệ đẹp trai. Đời sống cứ thế mà lung linh, đớn đau sang hèn. Sai lầm lớn nhất của một con thú hoang là khi ăn hết thịt đồng loại, thì còn lại sự cô đơn, còn lại cái bóng dài. Tôi trường vào giữa nàng, vạch hai cái tay nàng ra, làm hai hàng thẳng thớm. Loay hoay, Đùa mấy xe tóc ngắn cũng cỡn của nàng. Ừ, thứ tóc trơn. Có lẽ, khi ngồi giữa hàng ghế lạnh lạnh của cái hair beauty salon, nàng chọn cho mình một thứ mẫu mã không phù hợp, và sau đó quyết định cắt cục nó. Chọn cho mình một thứ màu tím ngắt, rồi đi thẳng về nhà mà chẳng buồn nhuộm lại. Em ước gì tóc mình có thể dài ra mãi, ngủ một đêm, có thể cắt kiểu mới, có thể sấy, gội, nhuộm. Nhưng bây giờ thì... Em chẳng cần tóc nữa. Đó có phải là lý do hôm qua em đi cắt tóc? Không, đó là lý do hôm kia. Còn bây giờ thì... Em ước gì mình có thể ngừng thở mà vẫn sống? Thế thì em đã làm anh ngừng thở rồi còn gì? Sáng nay em chán vì tóc à? Hay vì vụ ngừng thở mà vẫn thở? Chẳng bao giờ. Sai rồi nhé, chẳng bao giờ. Vậy thì vì cái gì? Chả bao giờ em có thể buồn bã vì tóc. Ồ, em thì có lúc nào buồn đâu chứ, nhưng đau thì có, nàng nói. Có khi nào tất cả chúng ta cùng đau một thứ mà không vì lý do nào không? Nàng hỏi, ồ, có đó, đau răng, nàng tự trả lời. Em phải đi, là vậy đó, chỉ lần này thôi. Anh có thể ôm em được chứ? Tất nhiên là được, thậm chí anh có thể làm tình với em lần cuối, nếu anh muốn... Tôi ôm nàng vào lòng trong lúc chiếc điện thoại cầm tay đang reo. Là loại nhạc chuông nàng tự hát và tự thu cho tôi trong một ngày buồn. Lúc hai đứa nằm lọt thởm trong ghế bành. Một bài hát tốt, nàng nói, nàng cười, rồi hát tiếp, hát vào tai tôi. Khi ai gọi đến, anh sẽ nhớ bài hát này, như thế em gọi, em sẽ cài cho anh nhé. Tất nhiên là tôi đồng ý với nàng. Điện thoại của anh là của em mà. đầu dây bên kia đang nói gì thế? Bố anh đang hấp hối. Bố anh, bố anh. Tôi nghe giọng nói như phát ra từ bên trong rất sâu của con người mình qua giọng nói của bà mẹ kế. Sao lại là lúc này nhỉ? Ông ấy đã không còn nhiều thời gian. Ông đã nằm im trên giường từ nhiều năm chờ cái ngày này. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi. Cái cổ máy bị lỗi ấy. Sao anh không cho em biết anh có một người bố? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ có một phần nào đó đã không đúng. Trong một buổi tối như hôm nay, tôi đã nhìn thấy hai cuộc chia tay. Một cái ly nghiêng xuống đổ ra một mớ thừa. Anh phải làm gì bây giờ với bố anh? Chờ sáng. Anh có còn muốn làm tình với em nữa không? Nàng nói. Trước khi trời sáng, trước khi em đi. Có thật sự là lúc này Tùy anh. Vậy thì anh muốn. Anh nói thật chứ? Anh buồn quá. Anh sẽ không thể nào ngủ được đêm nay vì cú điện thoại đó. Anh cần phải kiệt sức. Em sẽ ôm anh. Ừ, có lẽ anh cần ôm thôi, cũng đủ kiệt sức rồi. Hóa ra tôi đã gặp hắn. Trên cái sảnh buồn thiêu, hắn đến chờ nàng. Cái mặt dơ ra không mấy thiện cảm, và nàng đã đi cửa khác. Hắn muốn quay lại, nhưng không... Mọi thứ không phải muốn là được. Điều này thì tôi hiểu. Thậm chí, tôi còn hiểu nhiều hơn hắn. Những ngày sống với nàng, bài học cay đắng của tôi. Tôi có nói chuyện với hắn chưa dĩ? Cũng không chừng. Chúng tôi cùng đứng trên sảnh chờ nàng mà. Rồi thì biết đâu chúng tôi đã nói với nhau về thời tiết, những thông tin trên báo, những câu chuyện không đầu không cuối. Biết đâu tôi cũng sẽ rủ hắn đi nhậu nếu như hắn đứng lâu hơn, hoặc cà phê. Biết đâu sau cái vụ đó chúng tôi trở thành bạn. Nhưng rồi mọi thứ đã không diễn ra theo hướng đó. Anh sẽ đánh nó nhé, như nó đã từng đánh em. Anh điên à? Chứ em nghĩ anh tỉnh sao? Đừng dây vào những chuyện như thế. Nhưng mà anh muốn dây, thậm chí anh còn muốn sẽ để lại trên mặt nó những vết bầm giống em. Không, không, nàng nói. Anh chẳng biết chuyện gì hết. Em mắc nợ nó à. Anh ta là chồng em mà. Em đã nói điều này với anh chưa nhỉ? Vậy ư? Thực ra thì anh ta đã từng là chồng của em. Em không hiểu điều gì đã làm anh ta thay đổi. Thực ra anh ta là một người tốt. Anh ta là người tốt. Chứ anh nghĩ anh ta như thế nào? Anh không tin. Ừ, em cũng không tin. Em cũng không biết điều gì đã làm anh ta thay đổi. Là sao? Có lẽ con nàng bà đó đã lừa anh ta. Anh ta có con, không chỉ một đứa. Làm sao anh ta có thể quay về nhà sống với em trong khi anh ta đang có những đứa con ở đâu đó? Sao anh không hỏi anh ta ấy? Thấy anh ta đánh em vì điều gì? Anh ta muốn quay trở lại. Em và anh ta vẫn còn trong hôn nhân? Tất nhiên là không. Vậy thì anh ta muốn gì? Anh ta không thể chấp nhận được khi thấy em đi với một ai khác. Cái này thì anh cũng vậy. Tôi nói. Anh sẽ đánh em khi em ra đi. Tôi nói.